chương 234, n g ư ơ i cảm thấy quân cách mạng như thế nào tờ suzu đứng tại ìm kéo đao trên hành lang ánh mắt chầm rãi đảo qua những cái k i a bị giam giữ tại trong phòng giam tội phạm cùng hải t ậ p nhóm trong ánh mắt của bọn hắn kinh ngạc như sóng lớn bên trong bọn biển không ngừng dâng lên chế rêu giống như bén nhọn đùi gai tùy ý sinh trường ác ý như đậm đặc mực nước tùy ý lan tràn khi bọn hắn nhìn thấy tờ suzu bị giam giữ vào n g ụ c giam lúc k i a xấu xí sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm dữ tợn áp độc n ô n ngữ như lạ như mưa to mưa như chút nước mà xuống ha đây không phải hải quân đại nhân vật tờ suzu sa thành tù nhân chính phủ thế giới cũng bất quá như thế ngay cả người như ngươi đều có thể bị tóm lên tới h ừ cái gì hải quân vinh quang đều là cầu thí nhìn xem hiện tại còn không phải giống như chúng ta bị giam ở chỗ này đã từng như vậy vi phong bây giờ lại rơi vào kết cục như thế thật sự là buồn cười đến cực điểm chính phủ thế giới liền là chuyện tiểu lâm sớm muộn muốn xong đời tờ suzu sắc mặt bình tĩnh như nước không có chút nào bị những lời này ảnh hưởng trong nội tâm nàng tin tưởng những này hải tặc bất quá là một đám người ô hợp lời của bọn hắn không có chút giá trị nhưng mà nhưng trong lòng của nàng cũng không khỏi hơi xúc động Đã trong nháy g mắt hắn phóng xuất ra trái đỏ cụ củ đỏ của no mi năng lực một cố nồng đậm từ sắc khí độc cấp tốc tràn ngập ra như là ác ma xúc tu vươn hướng những cái kia nói năng lộ mãng hải tặc nhóm những cái kia hải tặc nhóm còn đến không kịp phản ứng liền bị khí độc bao phủ bọn hắn hoảng sợ địa mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra vẻ mặt t h ố n g khổ bọn hắn dây d ù i lấy ý đồ thoát đi cái này đáng sợ khí độc nhưng lại không làm nên chuyện gì bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm kêu phản phất tới từ địa ngục gào thét chỉ chốc lát sau bộ phận tội phạm liền bị khí độc giết chết trong phòng giam lập tức yên t ĩ n h trở lại mãi éo l à n thự trưởng thu hồi khí độc lạnh lùng nhìn thoáng qua những cái kia may mắn còn sống sót hải tập nhóm ánh mắt của hắn như là lưỡi kiếm sắc bén để cho người ta sợ hãi còn dám h ầ ngôn luận n ữ đây chính là kết quả của các ngươi m t r à nhưng đầy c ả n một lát sau bọn hắn lại bắt đầu xì xào bàn tán cái này mạ éo làn thật là đáng sợ chúng ta cũng không thể lại cho hắn đúng vậy a vẫn là bảo mệnh quan trọng nhưng mà cũng có một chút hải tặc không cam tâm bị mạ éo làn áp chế có bản lĩnh liền đơn đâu a dựa vào năng lực khi dễ người tính là gì hảo hán một cái hải tặc la lớn ừ mãi áo làn ngươi cũng sẽ dùng độc có bản lĩnh cùng ta đào thật thương thật địa đánh một trận một cái khác hải tặc kêu gào nhưng ngay lúc đó liền có hải tặc phản bác bọn hắn các ngươi điên rồi sao cùng mãi áo làn đơn đấu đây không phải là muốn chết sao đúng đấy vẫn là thành thật một chút đi chớ chọc phiến thức lúc này một chút hải tặc bắt đầu cầu xin tha thứ mãi áo làn t h ư trưởng chúng ta sai cũng không dám nữa van cầu ngươi thả qua chúng ta đi chúng ta cũng là nhất thời hồ đồ còn có một số hải tặc bắt đầu thúc tít ô ô chúng ta không muốn chết ta chúng ta chỉ là bị bắt tới tại sao muốn đối với chúng ta như vậy chúng ta cũng có người nhà a càng có một ít hải tặc đang gieo họ chính phủ thế giới không công bằng tại sao muốn đem chúng ta nhốt tại nơi này chúng ta muốn tự do chúng ta muốn đi ra ngoài trong phòng giam hỗn loạn tư n g b ừ n g các loại thanh âm đan vào một chỗ mãi áo l à n thự trưởng n h mày nhìn xem những này hải tặc nhóm trong lòng tràn đầy c h ắ n g ghét hắn biết những này hải tặc đều là thế giới thái hòa nhưng hắn cũng không thể tùy ý bọn hắn ở chỗ này làm sẵn g làm bậy tất cả yên lặng cho ta mãi áo làm t ự trưởng nổi giận gầm lên một tiếng thanh âm như là như sấm xét tại trong phòng giam quanh quần hải tặc nhóm lập tức bị dọa không còn dám phát ra một điểm thanh âm mãi áo làn tự trưởng quét mắt một chút trong phòng giam hải tặc nhóm sau đó quay người mang theo tờ suzu rời đi mãi áo làn mang theo hạn n h ị bạn cùng tờ suzu đi tới một gian đơn độc nhà tù trong phòng giam bố trí đơn giản chỉ có một cái giường cùng một cái bàn mãi áo làn để hạn n h ị bạn canh giữ ở cổng mình thì cùng tờ suzu đi vào nhà tù tờ suzu tham n h ư u trưởng đến cùng chuyện gì xảy ra người tại sao lại bị áp giải đến nơi đây mãi o làn cau mày hỏi trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc tsuzu khẽ rũ con mắt xuống cũng không có trả lời ngay mà h o lạn vấn đề suy nghĩ của nàng phản g phất phiêu về tới xa xôi đi qua cái kia tràn ngập kích t ỉ n h cùng mơ ước niên khinh thời đại m ạ h o lạn ngươi cũng đã biết đã từng ta cũng như ngươi đ ố i chính phủ thế giới tràn đầy trung thành đối h ả i quân sứ mệnh kiên định không thay đổi tsuzu chậm rãi mở miệng thanh em bên trong mang theo một tia cảm khái m ạ h o lạn hơi xứng s ử im lặng chờ đợi tsuzu nói tiếp khi đó ta vẫn chỉ là một cái dấu trong lòng chính nghĩa mơ ước cô gái trẻ tuổi cùng xen g ô cụ gặp dẹ phi cùng một chỗ chúng ta mang đầy ngập nhiệt huyết gia nhập hải quân tờ suzu ánh mắt bên trong lóe ra hồi ức q u a n mang chúng ta khát vọng dùng lực lượng của mình thủ hộ thế giới này hòa bình cùng an bình khi đó trong lòng của chúng ta chỉ có một cái tín nhiệm cái tiêu chính là vì chính nghĩa m à chiến tờ suzu thanh em e m dịu phản phất tại nói một cái cố sự xa xưa ta nhớ được làm ta lần đầu tiên mặc kia thân hải quân đồng p h ú c lúc trong lòng tràn đầy tự hào ta cảm thấy mình phản phất trở thành chính nghĩa hóa thân gánh vác bảo hộ người dân trách nhiệm tờ suzu khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. hắn lại như vậy cơ chí cùng châm ổn gặp có không sợ dũng khí cùng kiên định tín nhiệm z e p h i hắn nghiêm khắc cùng công chính để chúng ta tại t r ư ờ n g thành trên đường không ngừng tiến bộ tờ s u giờ u ánh mắt bên trong tràn đầy đối trước kia hoài niệm chúng ta cùng một chỗ tại sân huấn luyện vung lên vẩy mồ hôi vì tăng lên thực lực của mình không ngừng địa khiêu chiến bản thân những ngày kia mặc dù vất vả nhưng chúng ta trong lòng tràn đầy hy vọng tờ s u giờ u thanh em bên trong tràn đầy tình cảm chúng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đối mặt những cái kia tà ác hải tặc không thối lui chút nào chúng ta tin tưởng vững chắc chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực liền nhất định có thể thủ hộ thế giới này hòa bình tờ sdu ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quan mang thời điểm đó chúng ta đơn thuần mái chấp nhất chúng ta tin tưởng chính phủ thế giới là chính nghĩa đại biểu tin tưởng chúng ta làm hết thệ cũng là vì nhân dân hạnh phúc tờ sdu d u thanh â m dần dần c h ầ m t h ấ p xuống thế nhưng theo thời gian trôi qua ta bắt đầu thấy được chính phủ thế giới mặt khác những cái kia g ấ p tối những cái kia bị che giấu chấn tướng để cho ta bắt đầu hoài nghi chúng ta cho tới nay kiên trì tín nhiệm tờ sdu ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ ta thấy được bình dân bách tính cực khổ thấy được chính phủ thế giới lạnh lùng cùng vô tình ta bắt đầu suy nghĩ chúng ta chỗ trung thành đối tượng thật là chính nghĩa sao tờ suzu thanh e m bên trong tràn đầy mê mang hồi ức hình tượng hoán đổi đến rẻ phi rời đi hải quân ngày đó tờ suzu đứng ở đằng xa nhìn xem rẻ phi kêu quyết tuyệt bóng lưng trong lòng tràn đầy dãy ruột hắn không rõ đã từng kiên định như vậy địa thủ hộ hải quân tín nhiệm rẻ phi tại sao lại chọn rời đi hắn muốn đuổi theo hỏi cho ra nhẽ nhưng cuối cùng vẫn dừng bước hắn biết rẻ phi một khi làm ra quyết định liền sẽ không tùy tiện cả biến tờ suzu trong lòng tràn đầy hoang mang cùng thống khổ hắn không biết rẻ phi rời đi ý vị như thế nào cũng không biết mình nên như thế nào đối mặt sự biến hóa này hắn chỉ có thể yên lặng mà nhìn xem rẻ phi đi xa trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ thời gian lưu c h u y ể n làm tờ s u j u tại quân cách mạng tổng bộ lần nữa nhìn thấy rẻ phi lúc hắn mới rốt c ụ c minh bạch t r ạ c h pháp tại sao khăng khăng rời đi hải quân gia nhập quân cách mạng tại quân cách mạng tổng bộ rẻ phi ánh mắt bên trong ý nguyên tràn đầy kiên định cùng chấp nhất hắn nhìn xem tờ s u j u chậm dãi nói t suzu chính phủ thế giới đã mục nát không chịu nổi bọn hắn thống trị chỉ, chỉ làm cho thế giới này mang đến càng nhiều cực khổ ta không thể lại ngồi nhìn mặc kệ ta nhất định phải vì chân chính chính nghĩa mà chiến tsuzu nhìn xem d ẽ phi trong lòng tràn đầy rung động hắn chưa bao giờ thấy qua kiên định như vậy d ẽ phi cũng chưa từng nghĩ tới d ẽ phi sẽ làm ra lựa chọn như vậy d ẽ phi n g ư ơ i thật cho rằng quân cách mạng có thể cải biến thế giới này sao tsuzu hỏi d ẽ phi nhẹ gật đầu nói ra quân cách mạng là vì nhân dân hạnh phúc mà chiến mục tiêu của bọn hắn là thành lập một cái càng thêm công bằng công chính thế giới ta tin tưởng chỉ có quân cách mạng mới có thể chân chính thực hiện chính nghĩa tsuzu chờ mặt một lát nói ra thế nhưng chúng ta đã từng là hải quân chức trách của chúng ta là giữ gìn chính phủ thế giới thống trị rẽ phi nhìn xem tờ suzu nói ra tờ suzu n g ư ơ i phải hiểu được chính phủ thế giới thống trị đã rời bỏ chính nghĩa con đường chúng ta không thể lại mù quáng địa thính từ mệnh lệnh của bọn hắn chúng ta nhất định phải vì chân chính chính nghĩa m à chiến tờ suzu trong lòng tràn đầy mâu thuẫn hắn biết rẽ phi nói có đạo lý nhưng hắn lại không cách nào tùy tiện địa từ bỏ mình đã từng tín nhiệm hắn lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong mà éo lan l ẳ n n g h e t suzu giàn thuật trong lòng cũng của hắn tràn đầy mâu thuẫn hắn cho tới nay đều tin tưởng vững chắc chính phủ thế giới chính nghĩa tính nhưng tờ suzu lại làm cho hắn bắt đầu dao động tờ suzu tham nhu trưởng ta ta không biết nên nói cái gì m ã n g o lạn thanh n m bên trong tràn đầy hoang mang tờ suzu nhìn xem m ã n g o lạn nói ra m ã n g o lạn ta hiểu ngươi hoang mang dù sao chúng ta cho tới nay đều bị quán tâu chính phủ thế giới chính nghĩa lý niệm nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta nhìn thấy chính phủ thế giới thật là toàn bộ sao m ã n g o l ạ n trầm mặc một lát nói ra t suzu tham nhu trưởng ngươi để cho ta rất hoang mang ta không biết nên tin tưởng a i tờ suzu k h ẽ thở dài một cái nói ra mãi éo làn ngươi phải suy nghĩ thật kỹ niềm tin của ngươi đến tột cùng là cái gì là vì chính phủ thế giới thống trị m à chiến vẫn là vì những cái kia bị chèn ép bình dân bách tính m à chiến mãi éo làn rơi vào trầm tư trong ánh mắt của hắn lóe ra mâu thuẫn đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào hàn n h ị bạn đi vào nhà tù nói ra bên ngoài có tin tức t r u y ề n đến ạ kẻ nu bị quân cách mạng tù binh thì thua chạy cụ dặn là quân cách mạng nội ứng m ã éo làn sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi hắn không nghĩ tới thế cục sẽ phát triển đến tình trạng như thế cái này sao có thể À kẽ n ú lại bị bắt làm tù binh cú dán lại là quân cách mạng nội ứng mà héo là nghe được gạ kẽ n ú bị quân cách mạng tù binh cú dán là quân cách mạng nội ứng tin tức về sau trên mặt trấn kinh c h i sắc như mánh liệt sóng cả khó mà l ắ n g lại cặp mắt của hắn mở cửa lớn trong con mắt tràn đầy khó có thể tin mà héo làn thân thể khe r u n phản p h ấ t bị một đạo đột nhiên xuất hiện kinh lôi đánh chúng hắn có chút hoảng s ợ nhìn về phía tờ e t -U, u ánh mắt kia tràn đầy mê man cùng bà tan mà tờ e t -U, u đang nghe tin tức này lúc trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc nhưng rất nhanh nàng kinh ngạc liền bị một vòng tiếu d u n g thay thế nguyên lai、like、c ủ giản mới là át chủ bài a tờ su giờ u nhẹ giọng nói ra thanh â m bên trong mang theo một tia cảm khái trách không được sẻn gỗ c ũ bọn hắn tìm lâu như vậy đều không tìm tới tiềm phục tại hải quân bên trong gián điệp không nghĩ tới lại là đại tướng cấp bậc gián điệp này cũng không trách bọn hắn nói xong những lời này hát đài đầu nhìn về phía mạng h i lạn ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm hiện tại ngươi cảm thấy quân cách mạng như thế nào ngươi thật muốn tiếp tục vì chính phủ thế giới bán mạng sao ngươi cũng đã biết chính phủ thế giới đã hết thuốc chữa mãi éo l ạ n ánh mắt bên trong để lộ ra một kia kiên định nói ra tờ suzu tham nhu trường ta là hải quân chức trách của ta liền là giữ gìn chính phủ thế giới thống trị dù cho chính phủ thế giới có vấn đề ta cũng không thể phản bội tín ngưỡng của ta tờ suzu thở dài nói ra mãi éo l ạ n ngươi rất cố c h ữ p ngươi dạng này sẽ chỉ làm càng nhiều người lâm vào trong thống khổ mãi éo l ạ n không nói gì thêm hắn bay người đi ra nhà tù hắn nghĩ bạn nhìn thoáng qua tờ suzu cũng đi theo ra ngoài trong phòng giam chỉ còn lại có t suzu một người trong ánh mắt của nàng tràn đầy bất đắc dĩ hắn biết mà éo lặn là sẽ không dễ dàng cải biến ý nghĩ của mình nhưng hắn cũng hy vọng hắn có thể đủ tốt tốt suy nghĩ một chút tương lai của mình không muốn một mực bị chính phủ thế giới trói buộc cùng lúc đó tại ủy mẹo đao địa phương khác hải tặc nhóm cũng đang nghị luận ạ k ẹ nù bị bắt làm tù binh cùng cụ dặn là quân cách mạng nội ứng tin tức trong lòng của bọn hắn tràn đầy c h ấ n kinh cùng sợ hãi hạ k ẹ nù làm hải quân đại tướng cho tới nay đều là bọn hắn á c nộng mà thân phận của cụ dặn bại lộ cũng làm cho bọn hắn đối chính phủ thế giới tín nhiệm sinh ra g a o động không nghĩ tới ạ k ẹ nù cũng sẽ bị tù binh quân cú g i á n lại là quân cách mạng nội ứng cái này quá làm cho người ta ngoài ý m ớ n chính phủ thế giới lần này nhưng phiền t o á i một cái khác hải tặc nói hải tặc nhóm tiếng nghị luận càng lúc càng lớn bọn hắn bắt đầu đối với mình tương lai cảm thấy lo lắng nếu như chính phủ thế giới bị quân cách mạng lật đổ bọn hắn những ngày hải tặc lại nên đi nơi nào đâu tại ỉm kẹo đao t ầ n g dưới chóc nhất giam giữ lấy một chút nguy hiểm nhất tội phạm bọn hắn nghe được tin tức này về sau trên mặt lộ ra thần sắc h ư n phấn bọn hắn cho rằng chính phủ thế giới thống trị sắp kết thúc bọn hắn có lẽ có cơ hội đào thoát ra ngoài ha, ha chính phủ thế giới phải xong đời c h ú n g ta rốt cuộc có c ơ hội t r ù n g hai o ạ trăm ộ t cái ó ba mươi cao lăm、so、tiếng ộ phạm ha ha. cười c vọng tại hải quân bản bộ binh lính bình thường nhóm nội tâm như là bị quần phong tứ ngược hải dương thật lâu không cách nào bình tĩnh ánh nắng chiếu xuống trong sân huấn luyện lại không cách nào xua tan các binh sĩ trong lòng vẻ lo lắng bọn hắn tại thông thường trong khi huấn luyện cũng có vẻ hơi không quan tâm thỉnh thoảng địa châu đầu g h é thai thảo luận cái này kinh người biến cố trên bầu trời m â y đo trắng loăn đá mây chậm rãi phiêu động phản phất cũng đang vì cái này d u n g chuyển thế cục cảm thấy b ấ t a n xa xa mặt biển sóng nước lấp loáng sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bờ biển phát ra có tiết tấu tiếng vang lại không cách nào vớt lên các binh sĩ trong lòng lo nghĩ một tia chất gỗ báng súng tựa hồ cũng bị hắm nắm đến có chút nóng lên trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang ánh mắt trống rỗng nhìn qua phương xa phản phất tại cố gắng tìm kiếm lấy một tia hy vọng ánh dạng đông ai cái này về sau nhưng làm sao bây giờ a cư gian đại tướng lại là nội ứng a k ẹ đủ đại tướng cũng bị bắt làm tù binh hắn nhẹ dọn g l ầ m b ầ m thanh â m bên trong tràn đầy bất lực cùng bàng hoàng bên cạnh binh sĩ thở dài đáp lại nói đúng vậy à trước kia luôn cảm thấy chỉ cần đi theo các đại tướng liền không có cái gì đáng sợ nhưng bây giờ hết thể đều trở nên như vậy không xác định bọn hắn nhìn xem tia tung bay hải quân cờ xí tia cờ xí tại trong gió biển bay phất phới phản p h t cũng như nói hải quân người nói chúng ta còn có thể giống như t i ể u trước đây thủ hộ chính nghĩa sao tuổi trẻ binh sĩ hỏi không biết ta nhưng chúng ta là hải quân đây là chức trách của chúng ta một người lính khác bất đắc dĩ nói trong lòng của bọn hắn tràn đầy phức tạp cảm xúc có đối diện đi hoà niệm có đối tương lai lo lắng càng có thật sâu mê mang t i ệ u cờ xí bên trên đồ án đã từng là trong lòng bọn họ tín ngưỡng biểu tượng bây giờ lại tại cái này biến cố trước mặt có vẻ hơi tái nhợt bất lực có chút binh sĩ bắt đầu hoài niệm đi qua thời gian khi đó bọn hắn tràn đầy đấu trí cùng lòng tin tin tưởng vững chắc mình làm hết thệ cũng là vì bảo hộ hòa bình của thế giới ánh nắng nóng bỏng địa vầy vào trong sân huấn luyện phảng phất muốn đem đại địa nương cháy các binh sĩ nhớ lại đã từng cùng một chỗ tại mặt trời đã khuất gian khổ huấn luyện tràn g cảnh mồ hôi ướt đ ấ m quần áo nhưng tất cả mọi người không có hô mệt mỏi còn nhớ do khi đó chúng ta tại mặt trời đã khuất gian khổ huấn luyện mồ hôi ướt đ ấ m quần áo nhưng tất cả mọi người không có hô mệt mỏi một sĩ binh hồi ước nói đúng vậy a khi đó có nhiều nhiệt tình á bây giờ suy nghĩ một chút thật hoài niệm một chút thật hoài niệm một chút thật hoài niệm một người lính khác phụ hòa nói bầu trời xa n h mây trắng làm nổi bật hạ lộ ra ph mà các binh sĩ lại tại cái này dung chuyển trong c ụ c tế h vì tương lai cảm thấy mê mang còn có trên chiến trường cùng hải tặc nhóm anh dũng chém g i ế t thời điểm hỏa lực bay tán loạn bên trong chúng ta không thối lui chút nào những cái kia sinh tử trong nháy mắt lựa chọn hiện tại cũng thành hồi ức nhưng tương lai chúng ta nên làm cái gì bây giờ mà bây giờ bọn hắn đối tương lai tràn đầy lo lắng không biết hải quân tương lai sẽ đi về phương nào một chút binh sĩ thì tại trong âm thầm nghị luận ở mỹ suy đoán quân cách mạng bức kế tiếp hành động quân cách mạng hiện tại mạnh như vậy lớn có thể hay không rất nhanh liền tiến đánh tới chúng ta có thể ngăn cản được sao một sĩ binh mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói ai biết được nhưng cảm giác tình thế rất không ổn a một người lính khác lo lắng hồi đáp trên mặt của bọn hắn lộ ra t h ầ n sắc khẩn trương trên trán chảy ra mồ hôi mịn phản phất đã thấy chiến tranh khói l ử a tại cách đó không xa tràn ngập trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy bất an thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa phản phất tại cảnh giác quân cách mạng đến trong lòng của bọn hắn tràn đầy sợ hãi không biết tại cái này cường đại quân cách mạng trước mặt bọn hắn có thể hay không bảo vệ hải quân cách mạng trước mặt bọn hắn có thể hay không bảo vệ hải quân tôn nghiêm c n g vinh dự nhưng mà cũng có một bộ phận binh s chúng ta không thể cứ như vậy mất đi lòng tin hải quân có lịch sử lâu đời cùng vinh quang chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ả i khó khăn này thế nhưng tình huống hiện tại bết bát như vậy thật có thể được không có binh sĩ nghi ngờ nói nhất định có thể chúng ta phải tin tưởng mình tin tưởng hải quân t r â n bổn binh sĩ kiên định nói hắn hơi n h í u lên lông mày ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa phản phất tại tự hỏi hải quân con đường tương lai trên mặt của hắn mang theo một loại kiên nghị biểu lộ phản phất tại nói cho bên người các binh sĩ bọn hắn không thể dễ dàng công tha những ngày binh lính bình thường nhóm tại cái này to lớn biến cố trước mặt như là trong b i ể n rộng một chiếc thuyền con nước chảy bẻo trôi nhưng lại khát vọng tìm tới một cái ổn định phương hướng bọn hắn bắt đầu càng thêm cố gắng địa huấn luyện hy vọng có thể tăng lên thực lực của mình vì hải quân tương lai cống hiến một phần lực lượng của mình bọn hắn tại sân huấn luyện vung lên phủ xuống mồ hôi mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm chúng ta không thể từ bỏ chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể ứng đối tương lai khiêu chiến một tên binh lính hô lớn đúng cố lên những binh lính khác nhau nhau hưởng ứng bọn hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng hải quân có thể mau chóng đi ra k h ố n cảnh một lần nữa tìm về đã từng bình quan cùng tự tin bọn hắn biết chỉ có thông qua cố gắng của mình mới có thể vì hải quân tương lai mang đến một tia hy vọng cùng lúc đó tại x a x ô i ngư nhân đ ả o làm quân cách mạng đánh thắng hải quân tin tức t r u y ề n đến lúc toàn bộ hòn đảo đều sôi trào ánh nắng vẩy vào ngư nhân đ ả o kia ngũ thải ban lan kiến trúc bên trên phản xạ ra quan g mang rực rỡ ngư nhân nhóm nhảy cấm hoan hô bọn hắn biết rõ mình làm quân cách mạng nước đồng minh tràng thắng lợi này đối bọn hắn tới nói ý nghĩa trọng đại ngư nhân đảo nước biển chung quanh thanh tịnh trong suốt đủ mọi màu sắc đá san hô ở trong nước dáng r ấ p hiệu điệu các loại mỹ lệ con cá ở trong nước vui sướng điệu tới lui trên mặt biển gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật nổi lên tầng tầng gợn sóng k i a sóng gợn lăn tăn mặt biển phảng phất cũng đang vì cái này thắng lợi mà nhảy cấm hoan hô ngư nhân đảo quốc vương nẹ t u ù n đứng tại cung điện trên ban công nhìn phía dưới kích động dân chúng trong lòng b ù i ngùi m ã i thôi hắn thân mang hoa lệ vương bảo kim s ắ c sợi tơ dưới ánh mặt trời lóe ra quán mang tia vương bảo bên trên đồ án tinh mỹ tuyệt luân tượng trưng cho ngư nhân đảo Vinh Quang cùng tôn đây là một thời đại mới bắt đầu hắn thấp giọng nói ra thanh âm tuy nhỏ lại tràn đầy kiên định bên cạnh đại thần nói ra b ậ y hạ quân cách mạng thắng lợi quả thật làm cho chúng ta thấy được hy vọng n ẹ tuần gật gật đầu ngư nhân nhóm một mực khát vọng bình đẳng cùng tự do mà quân cách mạng thắng lợi để chúng ta rời cái này cái mục tiêu càng gần ngư nhân các chiến sĩ n h a u n h a u cầm vũ khí lên vũ khí của bọn hắn dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang những vũ khí kia có là sắc bén xin cá có là kiên cố tâm chắn mỗi một kiện vũ khí đều gánh chịu lấy ngư nhân các chiến sĩ dũng khí cùng quyết tâm chúng ta muốn bảo vệ cẩn thận ngư nhân nào vì một tên ngư nhân chiến sĩ lớn tiếng nói đúng chúng ta không thể để cho hải quân có cơ hội p h ả n kích một cái khác tên ngư nhân chiến sĩ đáp lại nói bọn hắn biết mặc dù chiến tranh tạm thời thắng lợi nhưng tương lai đường còn rất trường bọn hắn muốn bảo vệ cẩn thận ngư nhân đ ả o vì mình quê hương cùng tương lai mà chiến chúng ta muốn cảm tạ quân cách mạng là bọn hắn cho chúng ta hy vọng một tên ngư nhân chiến sĩ nói trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên đấu trí trên người lân phiến dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang năm hậu không sai quân cách mạng là minh hữu của chúng ta chúng ta muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ vì bình đẳng cùng tự do mà chiến một cái khác tên ngư nhân chiến sĩ phụ hòa nói thanh âm của hắn to mà kiên định tràn đầy đối tương lai lòng tin cái khác ngư nhân nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn bắt đầu tích cực mà chuẩn bị phòng ngự để phòng hải quân phản kích bọn hắn tại hòn đảo c ấ c ngao ngách tuần tra cảnh giác bất luận cái gì khả năng nguy hiểm tại ngư nhân đ ả o trong trường học bọn nhỏ cũng thảo luận chàng thắng lợi này về sau chúng ta là không phải cũng không cần lại sợ hãi hải quân một cái đuôi ngư của hắn sáng lấp lánh tràn ngập tò mò cái đuôi của hắn trên mặt đất nhẹ nhàng bãi động cho thấy nội tâm của hắn hưng vấn đúng vậy chúng ta có quân cách mạng bảo hộ một cái khác tiểu ngư người hồi đáp trên mặt của hắn tràn đầy tiểu dung lộ ra một n g ụ m trắng đ o á n hàm răng nhỏ vậy chúng ta về sau có thể đi trên lục địa chơi sao tiểu ngư người tiếp tục hỏi có lẽ có thể a nhưng chúng ta cũng muốn cẩn thận một cái khác tiểu ngư người nói trong tay của bọn hắn cầm sách giáo khoa trên sách học vẽ lấy quân cách mạng cờ xí cùng những anh hùng hình tượng bọn hắn đối tương lai tràn đầy trờ mong tin tưởng tại quân cách mạng bảo vệ dưới bọn hắn có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt nẹm tốn nhìn xem tràn ngập hy vọng ngư nhân nhóm trong lòng làm ra một cái quyết định trọng đại hắn triệu tập ngư nhân đạo các tướng lĩnh trịnh trọng nói quân cách mạng vì chúng ta bình đẳng cùng tự do mà chiến lý niệm của bọn hắn cùng chúng ta ngư nhân khát vọng không như mà hợp bây giờ chúng ta không thể vẹn vẹn chờ đợi được bảo hộ chúng ta cũng phải vì giải phóng thế giới mà cống hiến lực lượng của chúng ta ta quyết định phái ra chúng ta ngư nhân tộc chiến sĩ cùng quân cách mạng cùng một chỗ kề vai chiến đấu vì sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn thế giới mà cố gắng ngư nhân các tướng lĩnh nhao nhao hưởng ứng bọn hắn biết đây là ngư nhân tộc đi hướng tương lai tươi sáng trọng yếu một bước ngư nhân các chiến sĩ biết được quyết định này về sau càng là ý chí chiến đấu sụp sôi bọn hắn chuẩn bị xong vũ khí cùng trang bị chờ mong cùng quân cách mạng cùng một chỗ đạp vào giải phóng thế giới hành trình mà tại sớm nhất bị quân cách mạng giải phóng đông hải dân chúng phản ứng càng là nhiệt liệt đông hải bầu trời xanh thẳm như b ạ o thạch mây trắng như kẹo đường trôi lơ lửng trên không trung ánh nắng ấm áp địa vầy vào đại địa bên trên cấp mọi người mang đến hy vọng cùng sức sống đông hải từng cái thôn trang đều cử hành chúc mừng hoạt động mọi người vừa múa vừa hát chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi trong thôn trang răng đèn kết hoa, thải những cái kia cờ xí bên trên vẽ lấy quân cách mạng tiêu chí tượng trưng cho tự do cùng hy vọng mọi người mặc tiên diễn quần áo trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc xa xa đồng ruộng bên trong kim hoàng sắc sóng lúa theo gió chập trùng phản phất cũng đang vì cái này thắng lợi mà gieo họ một vị lao nhân kích động nói quân cách mạng thật là chúng ta cứu t i n h a người bên cạnh hỏi đại gia ngày trước kia nhận qua rất nhiều khổ a lao nhân gật gật đầu đúng vậy a trước kia bị chèn ép thời gian quá khó chịu hiện tại tốt quân cách mạng cho chúng ta mang đến tự do hắn nhớ lại đã từng cực khổ thời gian trong mắt nổi lên nước mắt trên mặt của hắn hiện đầy nếp nhăn như cùng tuổi n g u y ệ n khắc xuống g â n ký trong tay của hắn cầm một cây q u ả i trượng q u ả i trượng trên có khắc một chút đồ án cổ lao những bức vẽ kia phảng phất tại nói đông hải lịch sử cùng nhân dân cực khổ người trẻ tuổi thì tràn đầy đấu trí bọn hắn nhao nhao biểu thị muốn gia nhập quân cách mạng vì càng nhiều người tự do mà chiến chúng ta muốn để thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn một người thanh niên nói trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang trên người cơ bắp dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ g á m chắc đúng chúng ta không thể để cho người khác lại chịu khổ một cái khác người trẻ tuổi phụ hòa nói trong tay của hắn cầm một thanh kiếm, lưới kiếm dưới ánh mặt trời l ó e ra hàn quang trong lòng của hắn tràn đầy đối tương lai ước mơ khát vọng dùng lực lượng của mình vì thế giới mang đến cải biến đông hải các thương nhân cũng nhìn thấy mới kỳ ngộ bọn hắn bắt đầu tích cực cùng cái khác địa khu tiến hành mậu dịch hy vọng có thể tại cái này thời đại mới bên trong thu hoạch được càng nhiều lợi ích tại đông hải bến cảng thuyền lui tới một mảnh bận rộn cảnh tượng thuyền viên đoàn bận rộn địa vận chuyển lấy hàng hóa mồ hôi ướt đấm quần áo của bọn hắn những thuyền kia chỉ có cao lớn hùng vĩ có tiểu xào linh hoạt mỗi một con thuyền đều gánh chịu lấy hy vọng của mọi người cùng ngộng tưởng đây thật là cái cơ hội tốt ta sau này sinh ý khẳng định sẽ càng ngày càng tốt một cái thương nhân nói đúng vậy a quân cách mạng thắng lợi cho chúng ta mang đến hy vọng mới một cái khác thương nhân đáp lại nói mọi người tin tưởng theo quân cách mạng thắng lợi tương lai sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt nhưng mà cũng có một số người trong lòng tràn đầy lo lắng bọn hắn lo lắng hải quân sẽ tiến hành trả thù lo lắng cái này yếu ớt hòa bình sẽ bị đánh vỡ chúng ta không thể phớt lờ mặc dù quân cách mạng thắng lợi nhưng hải quân thực lực y nguyên không thể khinh thường một vị trí giả nói trong ánh mắt của hắn tràn đầy sầu lo trong tay cầm một cuốn sách trên sách viết đầy trí tuệ lời nói đúng vậy a hải quân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ có người phụ hòa nói hắn áo khoác trong gió nhẹ nhàng phiêu động cho thấy hắn trần ổn cùng cơ t r í mọi người nhao nhao gật đầu bọn hắn biết tương lai đường còn tràn đầy khiêu chiến nhưng vô luận như thế nào quân cách mạng thắng lợi cho mọi người hy vọng để bọn hắn tin tưởng chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí liền nhất định có thể sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn thế giới cùng lúc đó các địa p ư ơ n g quốc quý tộc cũng cảm nhận được á c lực c ự lớn bọn hắn bắt đầu một lần nữa xem ký địa vị của mình cùng lực ảnh hưởng suy nghị ứng đối ra sao qu một chút có thấy xa quý tộc đưa ra hẳn là cùng quân cách mạng tiến hành đối thoại tìm kiếm hòa bình biện pháp giải quyết vấn đề chúng ta không thể một mực dùng vũ lực giải quyết vấn đề có lẽ cùng quân cách mạng đối thoại là một biện pháp tốt dạng này có thể tránh cho càng nhiều xung đột cùng tổn thất một cái quý tộc nói mà đổi thành một chút quý tộc thì kiên quyết phản đối cho là nên tăng cường lực lượng quân sự đối quân cách mạng tiến hành c h ấ n áp quân cách mạng là uy hiếp của chúng ta chúng ta không thể cùng bọn hắn đối thoại chỉ có dùng vũ lực mới có thể để cho bọn hắn khuất phục chúng ta không thể mất đi địa vị của chúng ta cùng tài phú một cái khác quý tộc phản、bác. t r ư e n g t r o n quân bản bộ kia rộng rãi lại tràn ngập nặng nề g lao lại kia thoại, đối tại hải rãi t khí bộ ứ cú trong phòng họ, ngưng trọng bầu không khí phản phất thực chất phòng họng, ngưng không phản nén người. khí hóa khối chỉ bầu c mỗi để Sèn nguyên x o á y cùng gặp trung tướng ngồi tại bàn dài một bên s á t mặt hai người âm chầm đến phảng phất có thể chạy ra nước k i a như gió lốc mưa tiến đến trước bầu trời thân sắc tỏ rõ lấy trong bọn họ tâm phẫn nộ cùng s â u lo s e n g o cú nguyên x o á y thân mang thẳng màu trắng hải quân nguyên x o á y đồng phục quân hàng bên trên kim sắc h u trường tại dưới ánh đèn lở mở lõe ra hào quang nhỏ yếu cái kia thế sự xoay vần trên mặt nếp nhăn như cùng tuổi n g u y ệ n khắc xuống khe ránh mỗi một đạo đường vân đều tựa hồn như nói hắn trải qua vô số gian nan lựa chọn gặp trung tướng thì mặc cái kia mang tính tiêu chí hải quân áo choàng áo choàng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động phản phất cũng đang vì cục thế trước mặt mà lo lắng í túi t t h ấ p đầu đứng tại trước mặt hai người mọi mệnh cùng ấ y náy như bóng với hình địa khắc vào trên mặt của hắn tóc của hắn hơi có vẻ lộn xộn sợi tóc màu vàng óng tại dưới ánh đèn đã mất đi ngày xưa hà quang hắn biết rõ mình lâm trận bỏ chạy hành vi khả năng mang tới hậu quả nghiêm xe gỗ củ manh địa vỗ bàn một cái tiếng vang ầm ầm như là kinh lôi tại trong phòng họp nổ vang quanh quẩn tại mỗi một hẻo lánh cái bàn kia phản phất đều tại cố lực lượng này hạ run nhẹ nhẹ văn kiện trên bàn cũng bị chấn động đến tản mát ra n g ư ơ i vậy mà lâm trận bỏ chạy n g ư ơ i biết điều này có ý vị gì sao thanh âm của hắn như như sấm sét vang dội trong mắt lóe ra tức giận quan mang quan mang kia phản phất có thể xuyên thấu hết thẻ người trang bán thẳng đến lòng người trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên lựa giận phản phất hai đoàn cháy hừng hựng hòa diễm để cho người ta không dám nhìn thẳng ta lúc ấy cũng là bất đắc dĩ quân cách mạng thực lực quá cường đại k i ê m ánh liệt thế công như là không thể ngăn cản dòng lũ nếu như ta không trốn khả năng liền không về được thanh âm của hắn run dậy như là trong gió lá rụng tràn đầy sợ hãi cùng bất đắc dĩ hai tay của hắn chăm chú địa giữ tại cùng một chỗ ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh gặp t r ậ n mắt tròn xoe lớn tiếng trách cứ n g ư ơ i cái này đ ồ h è n nhát n g ư ơ i thân là đại tướng gánh vác thủ hộ hải quân vinh dự đều mất hết gặp lời nói như nặng nện ệ n ở kỳ dự trong lòng để hắn càng thêm xấu hổ vô cùng gạp lông mày níu chặt cùng một chỗ như là hai đầu tức giận giao long nắm đấm của hắn nắm thật chặt phản phất tùy thời đều muốn vung ra đi kýt bất đắc dĩ nói gặp trung tướng ta cũng không muốn dạng này nhưng là quân cách mạng binh lực đông đảo vũ khí trang bị tinh lương quan chỉ huy của bọn hắn càng làm y ê u trí siêu quần chiến thuật vận dụng đến xào rượu đến cực điểm chúng ta trên chiến trường hoàn toàn ở vào bị động căn bản không có sức hoàn thủ ta lúc ấy thật là bất lực a trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng phản phất một cái mê tất trong bóng đêm hải tử xe ngộ cú hít sâu một hơi cố gắng để cho mình tỉnh táo lại h ắ n hiểu được hiện tại n nhất định phải tỉnh táo suy nghĩ ứng đối trước mắt thế cục biện pháp、It's... người đem trên chiến trường tình huống kỹ càng đ ị a n ó i một lần quân cách mạng rốt cuộc mạnh cỡ nào lớn chúng ta còn có hay không cơ hội vãn hồi cục diện sen gộ cụ thanh âm mặc dù vẫn như cũng h i ê m túc nhưng nhiều sự vững vàng trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia suy tư phản phất tại cố gắng tìm kiếm lấy một tia hy vọng mà lại chủng loại phong phú từ viễn trình hỏa pháo đến cận thân lưới dao không một không thể hiện ra h uy lực cường đại quan chỉ huy của bọn hắn càng l à như là trên chiến trường thần minh luôn có thể tại thời khắc mấu chốt làm ra chính xác quyết sách dẫn đầu quân cách mạng lấy được thắng lợi chúng ta trên chiến trường hoàn toàn bị bọn hắn áp chế mỗi một lần phản kích đều lộ ra như vậy bất lực trong âm thanh của hắn tràn đầy đối quân cách mạng kính sợ phản phất tại miêu tả một cái không thể chiến thắng đ ị c h nhân gặp nhữ mày lo lắng mà họ tham k i ệ hạ kẽ đủ đại tướng đâu hắn hiện tại thế nào gặp trong lòng tràn đầy đối chiến hữu lo lắng hắn bất thiết địa mu gặp ánh mắt bên trong toát ra thật sâu sầu lo ngón tay của hắn nhẹ nhàng địa gõ lên mặt bàn phản phất tại tự hỏi cái gì ý thở dài nói ra ạ kệ đủ đại tướng bị quân cách mạng bắt làm tù binh ta lúc ấy muốn cứu hắn nhưng là quân cách mạng quá nhiều người p h ò n g t u y ế n của bọn hắn như là tường đồng vách sắt ta căn bản là không có cách tới gần ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ạ kệ đủ đại tướng bị mang đi lại bất lực trong âm thanh của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng hối hận phản phất tại trách cứ sự bất lực của mình x e n o cũ sắc mặt càng thêm b ă trầm hắn biết ạ kệ đủ đại tướng bị bắt đối hải quân tới nói là một cái đà kích cực lớ Is, ngươi vì cái gì không trở lại sớm một chút báo cáo tình huống ngươi có biết hay không ngươi làm trễ n ả i bao nhiêu thời gian s e n g o cù trong giọng nói tràn đầy trách cứ trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ thất vọng phản phất đ ố i k ỳ i sự hành vi cảm thấy phi thường bất mãn khi t ú i lâu xuống giải thích nói nguyên soái ta một mực tại tìm cơ hội đào thoát ta sợ trở về quá sớm sẽ bị quân cách mạng truy sát cho nên một mực chờ đợi đợi thời cơ thích hợp ta biết ta làm như vậy có thể sẽ chậm trễ thời gian nhưng ta cũng là vì có thể an toàn địa đem tình báo mang về trong âm thanh của hắn tràn đầy vị khuất phản phất tại vì mình hành vi giải thích gặp hư một tiếng nói ra ngươi chính là kẻ hèn nhát ngươi phải cùng hạ kẹn đủ đại tướng cùng một chỗ chiến đấu đến một khắc cuối cùng g ặ p đối kỳ dư hành vi cảm thấy phi thường thất vọng hắn cho rằng kỳ dư không có kết thúc một cái đại tướng trách nhiệm tương ứng g ặ p ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ hô hấp của hắn cũng biến thành rồn rập lên kỳ dư trầm mặc không nói hắn biết mình hiện tại nói cái gì đều không dùng hắn chỉ có thể chờ đợi lấy sẻng gỗ cù nguyên x o á y xử phạt trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia tuyệt vọng phán phất tại chờ đợi vận mệnh thẩm phán sẻng g cù suy tư một lát nói ra kỳ nhưng là hiện tại chúng ta đang đứng ở trong nguy cơ cần mỗi người lực lượng ta tạm thời không xử phạt ngươi nhưng là ngươi nhất định phải lập công trụ tội ngươi phải nhanh một chút thu thập quân cách mạng tình báo cho chúng ta chế định phản kích kế hoạch cung cấp trợ giúp s e n gỗ cụ ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định trong âm thanh của hắn tràn đầy uy nghiêm để cho người ta không dám chống lại Ký Duyên đầu, nói ra, vâng, Nguyên vàng nói vâng, nhất định lập công vội Xoái. gật lập Ta ra, chủ trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia quyết tâm phản phất tại thề muốn vì hải quân làm ra công hiến sengô cù nhìn về phía gạp hỏi gặp ngươi có ý nghĩ gì chúng ta bây giờ nên làm cái gì sengô cù hy vọng có thể từ gạp nơi đó đạt được một chút tính kiến thiết ý kiến trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong phản phất tại chờ đợi gặp trí tuệ ngữ liệu gặp trầm tư một hồi c h ầ m rãi nói ra nguyên soái quân cách mạng thực lực xác thực rất mạnh nhưng là chúng ta cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tăng cường thực lực của chúng ta đồng thời cũng muốn tìm kiếm minh hữu gặp ánh mắt bên trong lóe g a kiên định quan mang hắn tin tưởng chỉ cần hải quân đoàn kết nhất trí liền nhất định có thể tìm tới cách đối phó trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin để cho người ta cảm thấy an tâm sengo cú nhẹ gật đầu nói ra ngươi nói có đạo lý chúng ta có thể hướng chính phủ thế giới xin càng nhiều binh lực cùng tài nguyên đồng thời chúng ta cũng có thể cùng quốc gia khác quân đội tiến hành hợp tác cộng đồng đối kháng quân cách mạng nhưng là chúng ta cũng muốn cẩn thận chính phủ thế giới thái độ bọn hắn có thể sẽ lợi dụng cơ hội này suy yếu lực lượng của chúng ta sengo cú lo lắng không phải không có lý chính phủ thế giới tâm tư khó mà nắm lấy quyết sách của bọn họ thường thường là ra ngoài tự thân lợi ích cân nhắc trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo âu phản phất tại tự hỏi ứng đối ra sao chính phủ thế giới khả năng phản ứng gặp nói ra xác thực chúng ta nhất định phải bảo trì cảnh giác không thể để cho chính phủ thế giới đạt được chúng ta muốn đang tranh thủ bọn hắn ủng hộ đồng thời cũng phải làm tốt độc lập ứng đối chuẩn bị chúng ta có thể tăng cường h ả i quân nội bộ huấn luyện đề cao các binh sĩ sức chiến đấu đồng thời chúng ta cũng có thể lợi dụng mạng lưới tình báo của chúng ta lạc thu thập càng nhiều liên quan tới quân cách mạng tình báo để chế định càng thêm có hiệu phản kích kế hoạch gặp thanh n m bên trong tràn đầy quyết tâm trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ kiến nghị phản phất tại vì hải quân tương lai m à chiến đúng lúc này một tên binh lính vội vàng chạy vào phòng họp báo cáo nguyên soái vừa vặn nhận được tin tức quân cách mạng đã chiếm lĩnh nhiều cái hòn đảo thế lực của bọn hắn đang không ngừng mở rộng binh sĩ trên mặt tràn đầy lo lắng hắn biết tin tức này đối hải quân tới nói ý vị như thế nào binh sĩ hô hấp dồn dập trên trán hiện đầy mồ hôi phản phất làm một đường chạy mã tới xe gỗ củ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi hắn biết thế cục bây giờ đã phi thường nguy cấp nhất định phải mau chóng khai thác hành động chúng ta phải nhanh một chút chế định ra phản kích kế hoạch không thể để cho quân cách mạng tiếp tục q u y ế t trương x u ố n g dưới s e n gỗ cù ngữ khí kiên định mà quả quyết hắn biết hiện tại không có thời gian do dự trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia quyết tuyệt phản phất tại vì hải quân vận mệnh mà chiến gặp cùng kỳ d ư lĩnh mệnh mà đi trong phòng họp chỉ còn lại có s e n gỗ cù một người hắn ngồi trên ghế rơi vào t r ầ m tư hắn biết trận chiến tranh này đối hải quân tới nói là một cái khiêu chiến thật lớn nhưng hắn cũng tin tưởng chỉ cần hải quân đoàn kết nhất trí liền nhất định có thể chiến thắng quân cách mạng hắn bắt đầu tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch hành động như thế nào tại trong khốn cảnh tìm kiếm đường ra như thế nào dẫn đầu hải quân đi ra tràn nguy cơ này trong ánh mắt của hắn để lộ ra một kia mọi mệt nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định ngón tay của hắn nhẹ nhàng địa gõ lên mặt bàn phảng phất tại tự hỏi cái gì tại ỉm kẹo đao một gian phòng giam bên trong tờ suzu lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại kiên định cùng thong dong ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu vách tưởng nhìn thấy tương lai xa xôi nhìn thấy một cái tràn ngập hy vọng thế giới t suzu thân mang một bộ một mạc hải quân đồng phục cứ việc thân ở nhà tù nhưng y phục của nàng y nguyên sạch sẽ sạch sẽ không có một tiếng nếp vốn tóc của nàng chỉnh tê địa trải ở sau lộ ra chân bóng cái chán mặt mũi của nàng mặc dù hơi có vẻ m ỏ i mệt nhưng y nguyên tản ra một loại khí chất cao quý hạn n h ị bạn đứng tại nhà tù bên ngoài trên mặt của hắn tràn đầy xoắn suýt cùng hoang mang hắn không biết mình hẳn là tin tưởng a i là chính phủ thế giới vẫn là tờ suzu tham nhũ trưởng hạn n h ị bạn thân hình cao lớn tại dưới ánh đèn lờ mờ bỏ ra cái bóng thật dài cái kia trần trụi nửa người trên cơ bắp hở ra phản phát tẩn chứa vô tận lực lượng bụng của hắn cao cao nổi lên như là á quỷ để cho người ta nhìn hắn lông mày xương như sừng sắc nhọn hướng ra phía ngoài kéo dài vì hắn vốn là uy nghiêm khuôn mặt tăng thêm mấy phần dữ thợ tờ s u j u nhìn xem hạn n ị bản chậm dãi nói ra hạn n ị bản ngươi còn đang do dự sao ngươi hẳn là tin tưởng chính phủ thế giới thống trị đã mục nát không chịu nổi bọn hắn vì mình lợi ích không tiếc hy sinh bình dân bách tính sinh mệnh chúng ta không thể lại mù quáng địa t í n h từ mệnh lệnh của bọn hắn tờ s u j u thanh â m môn nu mà kiên định như là gió xuân hữu hữu nhưng lại mang theo một loại không cách nào kháng cự lực lượng trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia lo lắng phản phất tại vì hạn n ị bản tương lai lo lắng hạn nói ra tờ suzu tham hữu trưởng ta biết chính phủ thế giới có một ít vấn đề nhưng là bọn hắn cũng một mực tại để bảo toàn thế giới trật tự nếu như chúng ta phản kháng chính phủ thế giới có thể sẽ dẫn phát hôn loạn lớn hơn hàn nghỉ bạn trong lòng tràn đầy mâu thuẫn hắn đã thấy được chính phủ thế giới tệ nạn lại lo lắng phản kháng sẽ mang đến không thể dự đoán hậu quả trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tiêu mê mang phản phất tại tìm kiếm lấy một đáp án tờ suzu có chút ý sổ trong tươi cởi tràn đầy tự tin và trí tuệ hàn n g bạn người sai chính phủ thế giới cái gọi là trật tự chỉ là vì bảo vệ cho hắn nhóm sự thống trị của mình bọn hắn căn bản vốn không quan tâm bình dân bách tính chết sống quân cách mạng lý niệm là vì lật đổ chính phủ thế giới chính sách tàn bạo thành lập một cái bình đẳng tự do công chính thế giới đây mới thật sự là chính nghĩa tờ suzu lời nói như là l ợ i kiếm đâm rách hàn ni bạn trong lòng mê mang trong ánh mắt của nàng lóe ra con mang phản phất tại là một cái tương lai tốt đẹp mà phân đấu hàn ni bạn trầm mặc một lát nói ra thế nhưng chúng ta sao có thể xác định quân cách mạng lý niệm là chính xác đây này bọn hắn cũng có thể là chỉ là vì ích lợi của mình mà chiến hàn ni bạn trong lòng y nguyên tồn tại lo nghĩ hắn cần càng nhiều chứng cứ để chứng minh quân cách mạng chính nghĩa tính tờ suzu lắc đầu nói ra hạn nhị b ạ n quân cách mạng hành động đã đã chứng minh lý niệm của bọn hắn bọn hắn một mực tại vì giải phóng bị chen ép nhân dân mà chiến mục tiêu của bọn hắn là thành lập một cái không có bóc lột không có chen ép thế giới mà lại người lãnh đạo của bọn họ giờ ra gông là một cái có thấy xa có gánh là người hắn sẽ không vì người lợi ích mà hy sinh nhân dân lợi ích ngươi có thể nhìn xem quân cách mạng chỗ đến nhân dân sinh hoạt phát sinh biến hóa như thế nào bọn hắn thu được tự do thu được tô nghiêm không còn bị chính phủ thế giới nô dịch trong lao đối thoại tại hải quân bản bộ kia rộng rãi lại tràn ngập nặng nề khí tức trong phòng họp nâng trọng bầu không khí phảng phất thực chất hóa khối chỉ để nén mỗi người sen gỗ cú nguyên x o á y cùng gặp trung tướng ngồi tại bàn dài một bên sắc mặt hai người âm trầm đến phảng phất có thể chạy ra nước kia như gió lốc mưa tiến đến trước bầu trời thân sắc tỏ rõ lấy trong bọn họ tâm phẫn nộ cùng sâu lo sen gỗ cú nguyên x o á y thân mang thẳng màu trắng hải quân nguyên x o á i đồng phục quân hà bên trên kim sắc huy trường tại dưới ánh đèn lở mở lóe ra hào quang nhỏ yếu cái kia thế sự xoay vần trên mặt nếp nhăn như cùng tuổi nguy gặp trung tướng thì mặc cái k i a mang tính tiêu chí hải quân áo choàng áo choàng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động phản phất cũng đang vì c ụ c thế trước mặt mà lo lắng ít túi t h ấ p đầu đứng tại trước mặt hai người mọi m ệ n h cùng ấ y náy như bóng với hình địa khắc vào trên mặt của hắn tóc của hắn hơi có vẻ lộn xộn sợi tóc màu vàng nóng tại dưới ánh đèn đã mất đi ngày xưa hà o quang hắn biết rõ mình lâm trận bỏ chạy hành vi khả năng mang tới hậu quả nghiêm trọng nhưng ở sinh tử lựa chọn một khắc này bản năng cầu sinh để hắn lựa chọn bảo trụ tính mạng của mình xe gỗ củ manh địa vỗ bàn một cái tiếng vang ầm ầm như là kinh lôi tại trong phòng họp nổ vàng, Cái b à ngươi kia phản hạ run nhẹ nhẹ, văn kiện trên tàn cũng bị chấn động đến tàn mát ra. Ngươi vậy mà lâm trận bỏ chạy ngươi biết điều này có ý vị gì sao thanh âm của hắn như như sấm sét vang dội trong mắt l ó e ra tức giận quan mang quan mang k i a phản phất có thể xuyên thấu hết thẻ n g u i trang bắn thẳng đến lòng người trong ánh mắt của hắn tiêu h đốt lên lửa giận phản phất hai đoàn cháy gừng hực h ỏ a diễm để cho người ta không dám nhìn thẳng It's thanh trầm khẽ run lên, âm khả năng liền không về được thanh âm của hắn run rẩy như là trong gió lá rụng tràn đầy sợ hãi cùng bất đắc dĩ hai tay của hắn chăm chú địa giữ tại cùng một chỗ ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh gặp trận mắt tròn xoe lớn tiếng trách cứ n g ư ơ i cái này đ ồ h è nhát n n g ư ơ i thân là đại tướng gánh vác thủ hộ hải quân vinh quang cùng hòa bình thế giới trách nhiệm sao có thể làm ra loại chuyện này n g ư ơ i đem hải quân vinh dự đều mất hết gặp lời nói như nặng nện ệ n ở kỳ giữ trong lòng để hắn càng thêm xấu hổ vô cùng gặp lông mày níu chặt cùng một chỗ như là hai đầu tức giận giao lòng nắm đấm của hắm thật phản pháoất t người ặ p trung t ớ n cũng không muốn dạng này. Nhưng là quân cách mạng g ta cách là n h đem ô n trang bị tinh lương, quan chỉ huy của bọn hắn càng g đảo, vũ khí chỉ huy của bị l trên i chiến trường tình huống kỹ càng điện nói một lần nguyên soái quân cách mạng thực lực viễn siêu tưởng tượng của chúng ta binh lính của bọn hắn nhóm ý chí chiến đấu sụp sôi nghiêm trình huấn luyện phối hợp an ý vũ khí của bọn hắn trang bị không chỉ có tiên tiến mà lại chủng loại phong phú từ viễn trình hỏa pháo đến cận thân lưới dao không một không thể hiện ra uy lực cương đại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 trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ thất vọng phản phất đ ố i khi sự hành vi cảm thấy phi thường bất mãn cuối xuống,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 ngươi phải nhanh một chút thu thập quân cách mạng tình báo cho chúng ta chế định phản kích kế hoạch cung cấp trợ giúp s e n g o cụ ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định trong âm thanh của hắn tràn đầy uy nghiêm để cho người ta không dám chống lại ý d ư liên vội vàng gật đầu nói ra vâng nguyên soái ta nhất định lập công c h u tội ý dưới trong lòng giấy lên một tia hy vọng hắn biết mình nhất định phải cố gắng đền bù lỗi lầm của mình trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia quyết tâm phản phất tại thế muốn vì hải quân làm ra công hiến sengô cụ nhìn về phía gạp hỏi gặp ngươi có ý nghĩ gì chúng ta bây giờ nên làm cái gì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 q u â người cách m ạ n tiếp lính tục thu thập quân cách mạng tình báo chúng ta phải nhanh một chút chế định ra phản kích kế hoạch không thể để cho quân cách mạng tiếp tục huyết trương số dưới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 mặt mũi của nàng mặc dù hơi có vẻ m ỏ i m ệ t nhưng y nguyên tản ra một loại khí chất cao quý hắn n h ĩ b à n đứng tại nhà tù bên ngoài trên mặt của hắn tràn đầy xoắn suýt cùng hoang mang hắn không biết mình hẳn là tin tưởng a i là chính phủ thế giới vẫn là tờ szu tham nhũ trưởng hắn n h ĩ b à n thân hình cao lớn tại dưới ánh đèn lờ mờ bỏ ra cái bóng thật dài cái kia trần trụi nửa người trên cơ bắp hở ra phảng phất t ẩ n chứa vô tận lực lượng bụng của hắn cao cao nổi lên như là ác quỷ để cho người ta nhìn mà phát khiếp hắn lông mày xương như sừng sắt nhọn hướng ra phía ngoài kéoài vì hắn vốn là uy nghiêm khuôn m